Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết cặp đôi trờiịnh tác giả Thập Tứ Lan diễnộ tiểu Tuyết chuyện được phát trên kênh 2plog.com tập 14 chương 27 cái được gọi là về thăm nhà vào đêm hôm ấy Tân Mây bị lục thiên kiều quấn chặt trong chăn, ở trên giường lăn qua lăn lại hết một đêm. Ngày hôm sau, lúc cả hai tỉnh dậy, sắc mặt trẻ lên trắng bệch. Thân thái cứ lờ đờ phật phờ phạc, có tí nào gọi là sáng suốt minh mẫn. Lúc Tư Lan đem nước ấm rửa mặt bón vào, vẻ mặt y cứ đổi màu liên tục, hết đỏ rồi lại chuyển sang xanh. Nét mặt của y giống như muốn nói, đem hai con người của mình móc ra rồi quăng luôn xuống đất. Bẩm báo tướng quân, bạch lão tướng quân đã chạy phát giò lên cổ suốt cả đêm qua. Ông ta vội vàng về kinh gặp lão hoàng đế, để cáo lão hồi hương, về quê cây ruộng. Cả ngày hôm qua, bọn họ quậy tưng bừng, đến mức chẳng thèm để ý hay nể mặt ai. Cũng không buồn lít lấy, nửa con mắt chú ý đến phản ứng của những người khác ở Quang ải Gia Bình. Ngẫm nghĩ lại, đầu tiên là hoàng đế có nhét một tướng quân như cái xác chết. Đến để giật công với ông ta sau đó tướng quân kia lại đột nhiên nổi điên ép ông ta đến mức sóng dở chết dở tôi lại đến lượt mẹ của tướng quân nga nghiêng x thẳng vào qua ngải hai mẹ con chả coi ai ra gì đánh một trậnông trời lỡ đất làm gần phân lửa leo trại cái thì té tua cái thì dấu vết còn sống lại cũng chỉ là những mẫu vải phụng trái tim mỏng manh của bàh lão tướng quân không chịu nổi các áp lực nặng nề như thế tối hôm đó nước mắt tuông như suối Bước luôn mũ giáp sang một bên, chạy vội về kinh hành, diễn kiến hoàng đế, phản sinh bệ hại nhân từ cho ông ta về quê cây ruộng. Đây thật ra là một chuyện thường tình của con người mà thôi. Lục Thiên Kiều tỏ thái độ đã biết tổng chuyện này. Ta biết rồi. Tư Lan nhìn thấy sắc mặt, Lục Thiên Kiều trắng bệt, hắn nín dậy. Chiếc áo tràng mỏng manh, tuột khỏi vai, trên tấm ngược trăng, có một cái đỏ vô cùng mờ ám. Trên mũi và cầm của tướng quân cũng có những dấu vết mờ ám y như trên ngực Thậm chí trên cái môi còn có vết rách nữa Y không khỏi trừng mắt Giữ tượng nhìn tân mi đang bị chí trăng bó lại như con sâu béo ngậy Đang chỉ lòi mỗi cái đầu ra ngoài Dùng đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn thẳng vào Y Thật ghê tởm Y đã biết tổng con nhóc này vốn chẳng phải thứ thúc lành gì mà Đêm đầu tiên trong cuộc đời tướng quân Và cô ta lại biến thành con sói nữ Muốn chi Phương Chi mãi sáng qua tướng quân mới tỉnh dậy Là thế con đánh một trận lông Trời lỡ đất với lệ triệu ương nữa Thế mà tại sao cô ta lại không biết Thế nào là ngượng Ngay trong đêm lại đỡ cưỡng bức tướng quân Ở trên giường làm cái chuyện đáng mâm vòng thế kia Thuộc hạ sẽ đổi một thùng nước nóng cho ngài Ngài cứ yên lòng tắm gội Từ làng nước mắt rưng rưng Bưng chậu nước ấm vừa mới mang lên Các bước muốn rời khỏi Lục chiên kèo lắc đầu Không cần đâu, từ làng Người quay về hoàng lăng đi, giúp ta làm một chuyện. Xin tướng quân cứ phân phó. Khẽ mặt của lục thiên kiều hơi bất tự nhiên, mang theo một chút thẹn thùng. Hắn, khẽ ho một tiếng rồi chậm rãi nói. Người quay về, um, chuẩn bị một vài thứ cho hôn lễ như giấy đỏ, kiệu hoa và vài thứ thật bạc, một thứ cũng không được thiếu. Tiêu Lan ngạc nhiên, ngững, phát đầu lên, khi không hiểu rõ lắm. Chuẩn bị hôm lễ, mà là hôm lễ của ai? Lục Thiên Kiều đưa một tờ giấy ra Đây là số đo của ta và Tân My Người đi đặt người ta làm áo cưới và mũ phượng đi Tư Lan trợn tròn mắt Tướng quân cùng tiểu yêu tinh kia thành hôn một lần nữa Bọn họ chẳng phải đã được hoàng đế tứ hôn Và cũng đã sớm trở thành vợ chồng rồi sao Chẳng lẽ Chẳng lẽ là vì tối qua xảy chuyện ra chuyện gì đó Nên tướng quân mới thấy có lỗi với tiểu yêu tinh kia Vì vậy mới Đi đi Lục Thiên Kiều không muốn nói nhiều hơn Đứng dậy khoác game áo ngoài Tư Lan mang theo sắc mặt tái nhật Như xác không hồn lờ đờ bước đi Lục Thiên Kiều búi tóc xong Hắn quay đầu lại Biến nhìn Tân mi đang nằm trên giường Nàng vẫn chưa hề lên tiếng Chỉ liên tục xoay tròn Nấy mắt nhìn chăm chăm vào hắn Hắn ngẫm nghĩ một lát Mở miệng nói một câu rất thành khẩn Vẫn nên chờ đến sau hôn lễ đi Tân mi lại vinh Mặt lên cãi Chúng ta đã thành hôm rồi. Cái đó không tính. Chàng bớt nó nhảm đi. Chàng chỉ không muốn cùng em thôi. cần mi ta là đàn ông. Ta không muốn để em phải chịu ấm ức. Nhưng bây giờ em thấy rất ấm ức. Lục tiên kiều thở dài một tiếng. Ngồi xuống bên bếp giường. đưa tay sờ sờ gò má mềm mại miệng bàn của nàng. Tần mi đừng làm loạn nữa. Nàng nhây hầm răng trắng nhẫn ra. Nhìn hẳn thật không ác. Rõ ràng là chàng trói chặt em lại, chàng mới là người đừng có làm loạn. Tối hôm qua, chẳng qua nàng chỉ cắn hắn có vài cái, vẫn chưa kịp có ý nghĩ xấu xa gì với hắn. Hắn đã vội vội vàng vàng, lôi dây trói yêu ra, thẳng tay trói nàng chặt như cái bánh tét từ đầu tới chân. Như thế còn chưa đủ, sau đó còn dùng chiếc chăn, quấn toàn thân nàng lại, hại nàng lăn qua lăn lại cả đêm, làm như nàng là một con sói xám. Ta muốn ra tay với con thỏ nhỏ nhắn đáng yêu không bằng á. Có làm không vậy? Vị trí của hai người bọn họ tại sao đến cuối cùng lại luôn ngược đời thế này? Lục Thiên Nghiêu vẫn không động đậy. Nếu em không náo lại nữa, ta sẽ thả em ra. Hừ, ta không thèm bái thiên địa gì với chàng nữa. Cả đời này chàng cũng đừng mong động phòng hoa chúc. Đàng rõ ràng là một con thỏ trắng nhỏ Và lại cứ thích học theo sói xám nghe năng, nghe răng trợn mắt. Bày ra các bộ dạng dữ tợ nhưng lại đáng yêu hết sức Lục Thiên Kiều vỗ vỗ cái tráng đang nhăn tích của Tân mi phù dây trói yêu về Tân My lòi nhoi, thương ra từ trong trăng Y phục sóc xếp, tóc tay bù xù Đang nhảy thẳng xuống giường, bắt đầu mang dày vào Ta về nhà với cha đây, Lục Thiên Kiều chẳng đừng có tới tìm ta Đang đẩy cửa sổ ra Với dáng rẽ thật dữ tợn muốn phóng thẳng ra ngoài Tân mi em quay lại đây Một tiếng gọi rất dịu dàng, mang theo chút ý cười cất lên Nàng nhìn lại, nhưng cứng đầu không chịu xoay người lại Quanh tay trước tượt rất kêu căng Ngửa đầu nhìn trời Nghe lời đi, quay lại đây Quả nhiên nàng vẫn ngoan ngoãn xoay người Bước qua chỗ hắn Hắn nghiêng người tựa vào đầu giường Hàng đông mày khẽ nhướng lên Khẽ mặt ô hòa có chút nét cười Ngay cả đế mắt màu đỏ rực kia Lúc này trông cũng không còn đáng sợ như trước Bước trước, hắn tự như một thanh bảo đao tuyệt thế, tỏa ra ánh thao quang ghét lạnh, toàn thân, và hoàn toàn không thể đến gần. Bây giờ, vì hắn đã thu lại thật kỹ sợ sát bén đó, cho nên thái độ của hắn với nàng đã ôn hòa hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút dịu dàng nữa. Tân mi cảm thấy, nhan sắc của hắn quả là không tệ chút nào. Tuy hơi kém, người nàng nhìn chúng đầu tiên là Trương Đại Hổ cực kỳ có mười vị đàn ông. Chàng đầy khí khái nam nhân ấy Nhưng cũng xem như hắn là hàng hiếm chăm dặm Mới tìm được một người rồi Ngồi xuống đi Lục Thiên Kiều chỉ chỉ xuống giường Thương mi rất nghe lời Ngồi đối diện Lục Thiên Kiều Cuối cùng vẫn không nhận được Mà thò phút ra nhéo một cái xương khuôn mặt Của Mỹ Nam đối diện Lục Thiên Kiều tóm lấy cổ tay nàng Cười bất đốc dĩ Xoay người lại nào Cảm giác khi hắn cầm cây lực cổ chạy tóc cho nàng, những chiếc răng lược nhẹ nhàng chải qua da đầu khiến nàng ngột ngạt. nói của hắn rất nhu hòa và êm dịu. Tóc hơi rối, ta chải như vậy có đau không? Nàng lắc đầu liên tục. Tầm tay chạy tóc của hắn chẳng thành thục chút nào, vừa chạm lại vừa tí mỹ, còn vụng về chết đi được. Khi gặp được đoạn nào tóc bị rối, quấn chặt vào nhau, hắn cứ là mãi ở chỗ đó đến cả nửa ngày. Giống như hắn chỉ cần mạnh tay một chút Thì da đầu nàng sẽ chóc ra luôn không bằng ấy thân mi hái miệng ra muốn chăm điếm Cái kiểu cẩn thận tỉ mỉ này của hắn Nhưng không hiểu vì sao Nàng đã mở miệng ra nhưng lại không thể nói được lời nào Ngón tay của hắn rất ấm áp Tuy rằng tay hắn không hề nhút nhích Nhưng lại làm cho cái cảm giác vừa quái dị vừa xa lạ này từng trải qua bỗng chốc dâng trào như núi lửa thân mi mờ mịt dương hàng mi lên Trái tim nhỏ bé trong lòng ngợt không chịu nghe lời, cứ liên tục nhảy dựng lên. Nàng muốn ôm hắn một cái, tới gần hắn một chút, gần hơn chút nữa, chút nữa, rồi lại chút chút nữa. Không phải là loại cảm giác như khi nàng với hắn gặm gặm cắn cắn nhau, mà là, là, ôi, nàng không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Lục thiên kiều cũng không vấn mái tóc của nàng thành búi, Chị giúp nàng thắt thành hai biến tóc ở hai bên Sau đó hắn lại nắm lấy hai vai nàng Xoay người nàng lại Thay nàng chỉnh lại bạc áo và thắt lưng cho ngang ngắn Vén mái tóc thật dày của nàng Lên tay Rồi lấy một chiếc khăn mềm đang ngầm trong nước ấm Lau sạch sẽ khuôn mặt của nàng Nếu em đã muốn về Thì mang liền con hoa theo cùng đi Để lại thu nguyện cho ta nhé Hắn thẻ hỏi nàng Tân My không biết phải làm sao để làm giảm nhịp của trái tim đang đập bùm bùm trong lòng ngực, nàng đỏ mặt hỏi lại Là, là trao đổi tính vật tính nước sao? Lục Thiên Kiều ngừng lại trong chốc lát rồi bật cười gật đầu Cũng được, vậy thì xem như là tính vật tính nước của chúng ta đi Nàng vẫn cảm thấy, đôi vợ chồng như hai người bọn họ có cái gì đó hơi kỳ lạ, cưới thì cũng đã cưới rồi không muốn dùng linh thú làm tính Phật tính ước làm gì nữa. Đến giờ phút này, hai người bọn họ còn chưa động vòng hoa trúc, hắn lại còn nhất quyết muốn bái thiên địa nữa mới chịu Thật giết đầu nghe! Tân My cử liệt vân hoa mang tâm trạng phức tạp quay về Tân và Trang. Có lẽ dùng cái từ về thăm nhà, này nói không chính xác lắm thì phải. Tân Khôn đang ở trong chùa ngựa, ông muốn chọn ra một con ngựa đực trong đám ngựa, vừa đến tuổi cập kê. Để lai giống với vài thớt ngựa cái Bất chợt, ông nghe thấy tiếng ngựa hí vang dội Từ trên đầu vọng tới Con gái rượu nhà mình đang cưỡi một con linh mã Ai phong, thần võ Lao từ trên trời xuống Mắt ông trong chóc phát bỗng nhiên lé lé Sáng rực rỡ Con ngựa này vừa tứng tú vừa mạnh mẽ à nha Cha, con về thăm nhà đây Tân Mì nhảy khỏi lưng liệt vân hoa Thuận miệng cho hỏi Tân Hùng Tân Hùng đã chạy tới Bám chặt lấy chân sâu của Lì Vân Hoa Cười tín mức không khép miệng lại được Giờ ông vừa nghe được lời này Đụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắt lại Về thăm nhà Ông nghi ngờ quay đầu nhìn xung quanh Vậy con ghẻ của cha đâu Không phải hai đứa nên quay về cùng nhau sao Tân mi xị mặt Tụi con cãi nhau rồi Nên con một mình về thăm nhà Cãi nhau Cứ xem là vậy đi Đàn cú phút biếm tóc mặt lại bắt đầu đỏ ửng, im lặng dần dọng dạo. Con bị con rể đuổi ra khỏi nhà sao? Tần Hùng hoảng loạn đến mức muốn chít ngất. Chỉ mới cưới được có hơn 1 tháng, con, con làm thế nào có thể bị tống cổ về nhà nhanh như vậy chứ? Cha, phiền cha nghe kỹ lời con nói, là tụi con cãi nhau, cho nên con mới một mình chạy về nhà. Tại sao con lại đắc tội với con rể của cha? Hay là con cứ ăn hết Rồi lại lăn ra nằm Làm cha mẹ chồng không vừa mắt Con rẻ có biết đơn ly hôn hay không Có cách nào của bạn lại tình hình được không Không phải mà Cha Con bản không giống như cha nghĩ Sao cha này lại có thể nói chuyện Vậy hả trời Lúc tân hùng tỉnh táo lại Là đã ăn xong bữa cơm chiều Rốt cuộc ông cũng không còn tiếp tục Ngồi nói than thân trách phận Kể lẽ khóc lóc với cái vết tường nữa lúc này ông bắt đầu xoay người lại chăm chú nhìn tân bi mà nước âm thầm tuôn ra như thác đổ ông đang dùng cái loại ánh mắt khiến người ta tan nát cõi lòng và nhìn chầm chầm vào cô con gái độc nhất của mình bảo vối của cha ngoại hình đẹp đẽ tính cách cũng rất tốt tại sao con đường hôn nhân của con lại gặp gần đến vậy ông khóc đến nghẹn ngào dùng chiếc khăn tay ra sức hỉ mũi rẹt rẹt rồi lại liên tục lắc đầu Thở dài sườn sượt Cha chúng con đến giờ vẫn còn chưa động vòng hoa chút Cha nói xem có phải con không hề có sự quyến rũ của người phụ nữ Mà ngược lại trong rất trẻ con không Tân My vô cùng vướng mất về thái độ của luật thiên kiều tối qua Chẳng qua tối đó nàng chỉ là chụp lấy cổ của hắn Gặm gặm hai cái trên cầm của hắn Nàng chỉ muốn tỏ vẻ thân mật giữa hai vợ chồng mà thôi hắn lại giống như bị sét bổ trúng Mội và vàng ném nàng ra xa Nàng không phục Lại vô tới Tóm lấy hắn Nhưng nàng không cẩn thận kéo tuột chiếc áo mỏng của hắn làm lộ ra một mãn ngực trần Tàn cha của hắn nhìn cũng không tệ chút nào Cho nên nàng lại cắn thêm một cái lên đó Kết quả rõ ràng là hắn không thể nhẫn nhịn được như lúc trước nữa Ôm chặt lấy nàng Rồi hắn bắt đầu cắn cắn tai nàng Ngay lập tức nàng cũng biết phân lời cắn cắn cái mũi của hắn Sau đó dây chói yêu được tung ra Nàng bị cột lại vô cùng chắc chắn Hắn tiếp tục dùng men quấn Mấy vòng trói nang lại Việc này thật sự là một đả kích lớn Nguyên một đêm nàng cứ lăn qua Lộn lại không thể ngủ ngon Tuân Hùng ngừng khóc ngay Cương mặt già lộ khủ không nén được Mà dần đỏ ẩn lên Ông khẽ ho một tiếng và nói Là việc này sao Cha nói với con việc này cũng không tiện lắm Bảo bối đáng thương Mẹ của con mất sớm Việc này cũng không ai dạy cho con Cha cũng cũng rất ngưỡng khi phải nói với con loại chuyện đó Mà tóm lại, dù sao thì Muốn làm vui lòng chồng của con Con vẫn nên học hỏi thêm chút đỉnh Còn chờ đó, cha cho con xem một thứ rất có ích đây Tân hùng đang ở nhà mình Nhưng lại giống như một tên trộm Lén lén lút lúc Chị vào phòng ngủ Lấy ra một cái gói được bao kính bằng vải dầu Nó được đặt ở tầng dưới cùng trong gương Cái mặt già nu của ông lúc này đỏ như quả cất Tiểu My à, con cầm cái này đi Buổi tối, nhớ kỹ phải là buổi tối đó Lúc nào mà con chỉ có một mình mới được mở ra xem Cái gì mà lại bí bí mật mật đến vậy Tân mi định xé bỏ lớp vải dầu ra Ông khoảng hồn vội vã cản lại Bạn ngày không được xem Lúc có người cũng không được xem Chỉ cho phép một mình con lén lút nghiên cứu nó vào buổi tối Nàng đành phải bỏ cái bao đó vào trong ngực áo Sau đó tiếp tục an ủi người cha hôm nay đã bị tổn thương về tinh thần một lát nữa Đúng rồi, Linh Mã hôm nay còn cưới về thật không tệ chút nào Còn mua được ở đâu vậy? Có mắt lắm không? Chúng ta đang cần vài con Linh Mã tốt Cha sắp xếp cho nó đi phối giống với một vài giống ngựa Được chứ Tân mi sửng sốt một hồi À, vật tinh ước của nàng vậy là đã bị cha nàng mang đi lai giống Là người cưỡi của con rẻ cha đấy. Nó là linh thú tụi con trao đổi. Nhét mặt, Tân Hùng rốt cuộc cũng lộ ra một tia hấn hở. Hả? Con rẻ? Xem ra nó vẫn thương con lắm lắm. Bạo bối hoang. Trời tối nhớ lấy những cuốn sách trong bao đó ra mà soi thật kỹ. Thật khó lắm mới kiếm được con rẻ mà tâm ý có con. Lần sau con không được xù lông với con rẻ cha nữa. Nhớ chưa? Thân Bi vẫn chưa kịp nói câu nào thì đã nghe thấy bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu khang khang, vô cùng ước hận của liệt vân hoa. Đằng sau còn có truyền đến tiếng kêu sợ hãi của các vị sư huynh. Hai cha con nghe vậy đồng loạt quay đầu lại, thấy liệt vân hoa đang phóng tới như đi Nó lao thẳng vào phòng dùng cái mũi đầy ấm ức để đẩy tay tân mi. Móng trước thì đang ra sức cào cào dưới đất, ngắn vẽ ngập tràn ướt ức không chút cam lòng. Thế nào rồi? Tân hùng hỏi đại sư huynh đang đứng phía sau Đại sư huynh thở dài Con làm y như sư phụ dặn dò Chọn con ngựa cái tốt nhất trong trang Để liệt vân hoa lai giống Chúng con đã chọn đến mười mấy con thân mãi xinh đẹp Nhưng nó nhìn con nào cũng không vừa mắt Chúng con không còn cách nào đành phải đem nó nhốt chung với đám ngựa cái Ai biết được tự nhiên nó lại chạy mất Tân bi cúi đầu nhìn liệt vân hoa Đang lặng yên tuôn nước mắt nằm tia Nàng ngẫm nghĩ một hồi Rồi như bừng tỉnh Vậy là nó thích ngựa địch đực rồi Các huynh thử đem nó nhốt với đám người đực xem sao Cô, cô rõ ràng là đang phỉ bán ta mà Điện Vân Hoa bị một cú sốc nặng nặng đè Mang theo đôi mắt Ấn ẩn, ớt ngẹn muốn chảy cả máu mắt Cứ thế bị đám người kia lo đi nhốt chung với đám ngựa đực chương 28 Không cao, không thấp, phần 1 Đêm hôm đó, trời không trăng, gió thổi mạnh Yên tĩnh không tiếng động thân mi thắp đèn dầu lên, trịnh trọng mở gói đôi nhỏ Bọc kính bằng vải bố mà cha đưa cho nàng Rất cẩn thận, rất háo hức, lại vô cùng thành kính Nhất định phải nghiêm túc học tập, kỹ xảo tuyệt mật của cuộc sống vợ chồng Bên trong gói đồ có bốn cuốn sách cũ nát Trên bìa của cuốn thứ nhất Viết mấy chữ to đùng Tí kiếp đảo ngược sống tình trốn phòng the Mà phụ nữ của chồng nhất định phải đọc Mở ra lật lại Đại vài trang Chỉ thấy toàn chữ là chữ Nhỏ xíu Dày đặc Khó đọc ghê cốm Nàng lật được một vài trang Đà đành ném qua một bên Cuốn thứ hai Thuật ngữ chồng Cũng toàn là chữ nhỏ xíu dày đặc Cuốn thứ ba, chuyên sủng 20 năm hậu cung dâm sử Do tường tuệ hoàng hậu tự tay viết về 24 cách thức ái ân Rất ít chữ, có nhiều hình vẽ Mở ra chưa tới 2 trang Thì thấy bên trong là những bức tranh có thét vẽ vô cùng thô sơ Chỉ có thể mơ hồ đoán được là một nam, một nữ Rõ ràng là đang cùng nhau làm gì đó Từng mi đoán, có lẽ là bọn họ đang đánh nhau Cuốn thứ tư dày nhất, lên ngoài bìa bọc bằng giấy dầu cứng Màu đỏ nhạt, còn rắc một lớp bột vàng ống Dùng vải lụa đỏ cột lại vô cùng chỉnh tè, ngay ngắn Tuy rằng là xích cũ nhiều năm Nhưng khi đưa tới gần, vẫn có thể ngửi thấy một mùi vương ấm áp Mà không nồng, thanh nhã mà không lạnh lẽo Vừa nhìn là biết ngay hàng đắt tiền Thuộc đẳng cấp khác xa hoàn toàn so với ba cuốn vừa rồi Cởi dạy lụa đỏ, cột bên ngoài ra Bên trong là một hàng chữ phong cách cực kỳ cổ xưa Lan xạ kiều nhị tập, đề công tử Tạm hiểu là hương lan hé nở Giở tiếp một trang nữa Lọt vào tầm mắt là một bức tranh vẽ một mỹ nhân đang đứng vào cửa sổ Cổ tay trắng ngần nhẹ nhàng đưa ra Ánh mắt ấm áp tràn đầy du tình Vạt áo cởi ra hơn một nửa Bên cạnh bức tranh có đề hai câu thơ nổi tiếng mấy trăm năm trước của Lý Bạch Hà do nhất tương liên Diệt đến giải la y cỡ sao vừa gặp mặt, đã tắt nến cởi la y. Là một câu ám chỉ chuyện trang gói, trích từ bài Ký Viễn của Lý Bạch. Nét vẽ cực kỳ tinh tế, viễn chuyển, đôi mắt của miễn nhân lóng lánh như dòng nước uống lượng, cử chỉ nhảy nhặn, địch thiệp lại tràn đầy mê hoặc sóng động như thật, giống như sắp bước ra khỏi bức tranh nghe lập tức, bút pháp bên cạnh bức tranh thanh tú, đẹp rẽ lại sâu sắc không thua bất kỳ bậc Hay thư pháp đương thời nào từng bi nhìn chầm trầm một hồi lâu không nén nổi tò mòiền dỡ thêm một trang nữa bức tranh thứ hai cũng vẽ một mỹ nhân viên chỉ khác ở chỗ là bây giờ đang ôm mốc từng người đàn ông hai đôi mồi đỏ thấm hém m khéo lẽo dính chặt vào nhau bức thứ ba quần áo cởi xuống hơn ng những người cha thịt trắng trẻo miịn màng lộ ra bức thứ tư ngọn đèn dầu bị cơn gió đêm thởi qua khe cửa sổ đông đưa qua lại Thần mi chầm mặt xem đến bức tranh cuối cùng, rồi lại chầm mặt khép cuốn sách lại. Tiếp tục chầm mặt thật lâu. Sọa tóc ra, thổi tắt đèn lên giường, đắp kín bền. Thật lâu sau, một tiếng chua nặng nề mà buồn thảm từ trong chăn mang lên. Đèn, đèn, đèn từ trước giờ chứ từng làm chuyện gì khó coi đến bậy với lục thiên kìu chứ. Không có chứ, không có chứ. Thần mi quấn bền quanh người, lăn qua lăn lại. Muốn cả người biến thành một quả bông vải tròn vo Có thể chui vào mà không bao giờ chui ra thêm lần nào nữa Lần đến nửa chừng Chợt nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng người gõ cửa Tân My thò đầu từ trong chăn ra Cẩn thận dài dạt hỏi Ai? Một phong thư được nhét qua khe cửa sổ Nhẹ nhàng bay xuống đất thân My nhảy từ trên giường xuống Vội vàng để cửa sổ ra Thiền thấy một con bác tiểu yêu quái rất ven mặt Bay trong không chung Hướng về phía nàng cung kính cuối người chào nàng rồi xoay người bay mất Cô tử yêu quái này hình như là ở trong hoàng lăng Tân mi nhập phong thư lên, vội vàng mở ra Bên trong chỉ có một chữ, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ 15 tháng 8, hẹn gặp ở Tân Tà Trang Bên dưới chỉ ghi một chữ, Kiều 15 tháng 8, lục tiên Kiều sẽ tới đây sao? Phong thư trong tay Tân mi một lần nữa lại bay xuống đất Nàng ôm đầu hoảng hốt thất thần Không muốn gặp chàng Không, không phải, không ngờ nhanh như vậy đã được gặp chàng Cũng không phải, nàng, nàng Nàng bây giờ cần chuẩn bị tâm lý Tương đối, toàn diện, cực kỳ Đặc biệt, cần chuẩn bị tâm lý à Tân mi đột nhiên quay đầu Nhìn chăm chăm mấy cuốn sách đặt trên bàn Ánh lửa bập bùng đưa qua đưa lại Nàng nhìn khắp chung quanh một lượt Cố gắng tìm một nơi cất giấu thật kỹ Thứ này tuyệt đối, không thể để cho Trang nhìn thấy được, tuyệt đối không thể. Dưới giường, không được, nơi có cháu khóa tâm thương, nhất định sẽ bại lộ. Trong tủ quần áo, không được, không thể đảm bảo, lúc nàng thay quần áo không cẩn thận sẽ rớt ra ngoài ngay. Nàng bỗng nhiên nhìn thấy cái hộp đựng đồ trang sức phủ đầy bụi trên bàn trang điểm. Hai mắt chợt sáng ngời, đem đóng đồ trang sức hàng năm không cần dùng tới, đổ ra rồi đem mấy cuốn sách kia bỏ vào trong. Sau đó vũ đồ trang sức lên Lại đáp lại ừ. Thế là xong Một đời cất giấu thật hoang mỹ Trần Bi yên tâm đóng cửa sổ lại Tiếp tục theo lên giường đi ngủ Miệng lại tụng đi tụng lại một câu Ta chưa nhìn thấy gì cả Một ngàn lần Mang theo tâm trạng rối loạn chìm vào giấc củ Một đêm thấy toàn mộng xuân 15 tháng 8 Trăng tròn Tết Trung Thu Sớm được biết con rẻ quý sẽ tới Tân Hùng vui vẻ, cười đến sái qua hàm, không khép miệng lại nổi. Chuẩn bị hơn 1.000 bánh trung thu, với đủ hương vị khác nhau, từ tròn đến vuông, rồi đến loại không biết thuộc hình dạng gì, xích trông thành cả núi. Tiểu mi con rượu quý của cha thích ăn ngọt hay ăn mặn? Tân Lậu Gia chỉ lo sợ mình chuẩn bị bánh trung thu không đủ, không có loại con rẻ thích, lại hổng bét hết mọi việc. Cha, chàng là con rẻ của cha, chàng... Không lo lấy lòng cha thì thôi, cho lo lắng gì chứ Hồ đồ Con hùng gào lên, nước mắt muốn ướt đẩm cả khuôn mặt Con đã gây ra lỗi lầm với con rể của cha Giờ con rể đuổi con về nhà mẹ đẻ là để con tự kiểm điểm lại mình Chẳng lẽ con muốn con rể của cha viết đơn ly dị Để bỏ con ngay dịp Tết Trung Thu này luôn sao? Con nghĩ rằng đơn ly dị và Tết Trung Thu hoàn toàn là hai việc khác nhau À, đúng rồi, còn thức ăn cho thì tối nữa, tiểu mi con rể thích ăn thịt hay ăn rau. cha cuối cùng là mẹ con làm thế nào để có thể chịu đựng chai nhiều năm như vậy? Nhất định là thịt phải không? còn rể là tướng quân, phải thường xuyên đi đánh giận, tất nhiên là thích ăn thịt rồi. Tân hùng cũng xuống viết lia lia, trang đây cả tờ thực đơn, đưa ra bên ngoài cho nhựa y sư trọng căng nhận, vào trong hầm lấy vò rượu ủ 20 năm ra thay bình rượu mới. Sên kia đi, cẩn thận, cẩn thận Người tới tối nay là khách quý Cha nàng lại sắp phát điên nữa rồi Tân mi chỉ biết các đầu Vước ra ngoài, chuẩn bị hít thở Không khí trong lành, trợt thấy Đại sư huynh chạy như điên từ cửa lớn vào Hoảng hút cao âm lên Tới rồi, tướng quân mang theo rất nhiều người tới Trong tân tài trang, bỗng chóc Trở nên hoảng hỗn loạn Tân My bị một đám người vây quanh Đầu óc choáng váng chạy ra cửa lớn Vừa vặn nhìn thấy lục thiên kiều nhảy từ trên lưng thu nguyệt xuống Đi theo phía sau có hơn 10 người Không đúng, hơn 10 yêu quái thì đúng hơn Nhưng đều biến hình thành hình dạng giống người thường Lễ độ, cung kính đứng ở phía sau Mỗi người dẫn theo một con linh thú Trên lưng linh thú cương rương thùng thùng hợp hợp Khiến người ta nhìn hoa cả mắt Nhìn lục thiên kiều hôm nay Ôi, rất đặc biệt nha Khắc hẳn ngày thường Giống như cố gắng hết sức ăn diện vậy á Chiếc áo màu xanh nhạt giản dạng ngày xưa Đổi thành áo ngoài trắng đinh như tuyết Mái tóc dài cũng không buồn gọn gàng ở sâu óp Có điều đôi mắt được dùng một miếng vải đen che lại Nhưng không hề làm người ta cảm thấy lượm thộm chút nào Mà trái lại còn làm cho ngoại hình vốn đã ngọc thủ lâm phong Lại tăng thêm vài phần thân bí nữa Chẳng lẽ là sợ đôi mắt đỏ dọa cha nàng sợ sao? Chật Chàng quá xem nhẹ năng lực thừa nhận của cha nàng rồi Đừng nói là đôi mắt đỏ Cho dù chàng có tám cánh tay đi chăng nữa Nói không chừng cha nàng lại còn vui mừng đến độ vò đầu bước tay Cho rằng đó là khả năng thiên phú à xem Tân Hùng run rảy bước tới nghen đón Chưa nghĩ ra nên nói câu gì tốt nhất Thì Lục Thiên Kiều đã thật vững vàng bước tới Không người xuống chắp hai tay bái một cái Giọng nói chầm ổ Vãng sinh Lục Thiên Kiều bái kiến ông chủ Tân Nước mắt Tân Hợp thùng chảy rồng rồng Còn rẽ Con rể lại gọi mình là ông chủ Tân chứ không phải cha vợ Tân Hùng án hận quay đầu lại trừng mắt nhìn Tân mi Nhìn mà xem, con rể của ta tốt đẹp lại ngon lành thế này Con đã làm gì khiến con rể ta tức giận Mà ngay cả một tiếng cha vợ cũng không chịu gọi thế hả Tân mi xoay đầu đi giả vờ không biết Chờ cảm thấy hình như có người đang nhìn mình Đàn lặng lẽ liếc mắt nhìn Lập tức trông thấy khuôn mặt của luật thiên kiều Tuy rằng đôi mắt của chàng bịch kính bằng miếng vải đen Nhưng dường như có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ Chàng đang nhìn thẳng về phía mình Mấy môi khẽ cong lên Khẽ nở đụng cười ta tới rồi Kể mặt của chàng muốn nói như vậy Tần mi chờ cảm thấy ngay cả cổ mình cũng nóng bừng lên cúi đầu khẽ ho một tiếng Nhưng không thể giống như trước Chạy tới ngay đó Cầm lấy tay chàng nói gì đó Đàn lỗng quẩn cả nửa buổi Cuối cùng vẫn lắc đầu sang người bước đi Đàn còn phải chuẩn bị tâm lý Chồng của tiểu yêu tinh đến tân tài trang, khiến không khí sôi sụt lên, hệt như một giọt, nước mưa rơi vào trong chảo dầu nóng. Hầu như tất cả mọi người đều kéo ra đứng cho cả sảnh lớn bên ngoài, thậm chí bên khe cửa lớn, khe cửa sổ cũng có người đứng chăn chút nhìn vào bên trong. Đại sư Huynh thấy dù lục thiên kiều dùng miếng bãi đen che hai mắt lại, nhưng phong độ hiên ngang, vẫn không hề giảm bớt, thì vừa hâm mộ vừa ghen tị. Vợ tương lai của ta tuyệt đối sẽ không chọn dạng tiểu bạch thỏ Nhị sư huynh cười tà mị nhịn nọt Thường thôi, thường thôi, còn kém ta vài bậc Tân mi ôm đầu gối, ngồi dưới cửa sổ không muốn nói chuyện khổ sở suy nghĩ làm cách nào để chuẩn bị tâm lý thật tốt Trong chính sảnh, Lục Thiên Kiều bỗng nhiên nói Ông chủ tân, hôm nay vãng sinh mang lễ vật tới Để làm lễ dạm hỏi, mong rằng Ngài sẽ vui lòng nhận Bên ngoài cửa, đám yêu quái gọi lớn một tiếng rồi lần lượt bưng vào, từng thùng, cương, hộp đựng bánh một ngô, ngân lượng, tranh câu đối cổ, lụa là, gấm vóc, những lễ Phật cực kỳ tiêu chuẩn của một lễ hỏi lớn. Tôn Hùng chợt nín mặt, thôi không khóc nữa mà miễn cười lắp bắp. Con, con rể, khách khí như vậy làm gì? Chúng ta, chúng ta đã sớm là người một nhà rồi. Có điều con gái của cha không tốt. Làm cho, làm cho con rể bận tâm, mong rằng con rể đừng so đo để bụng nó nhé Lục Thiên Kiều cười cười Vãng sinh có ý muốn cưới Tân Tiểu Thư làm vợ Cả cuộc đời này chỉ lấy một mình nàng không rời bỏ Ông chủ Tân có bằng lòng gã con gái cưng cho Vãng sinh không? Tân Hùng ta sức gợt đầu Bằng lòng, bằng lòng, tuyệt đối bằng lòng Có điều, thật lạ quá đi, nó đã là con rể của mình rồi Còn muốn mình bằng lòng gì nữa chứ? Lục Thiên Kiều đứng dậy lại khôn người Xuống bái một lần nữa Lần này rút cuộc đã nói Thiên Kiều cảm ơn nhà phụ Đêm đó tâm trạng của Tân Hùng Thăng Hoa không cẩn thận Uống rượu đến xây khước Đi không nổi phải sang người Thiên về phòng Tân mi đành phải tự mình đưa Lục Thiên Kiều về phòng dành cho khách Trăng rằm tròn chị treo trên đỉnh đầu Ánh trăng sáng trong như tuyết chiếu gọi khắp nơi Con đường trên hành lang dài ngày xưa Đi quen đến mòn cóp Nhưng không biết hôm nay vì sao Lại trở nên dài một cách đặc biệt như thế Từng cơn gió nhỏ Lạnh lẽo thổi qua mặt Tân My khẽ sơ sơ má Sợ hỏng việc nên hôm nay nàng chỉ uống hai chén đường nhỏ Nhưng cả người vẫn bị thiêu cháy Làn da như nóng phỏng tay Tân mi Lục Thiên Kiều ở phía sau Nhỏ giọng gọi nèo một tiếng Rồi dừng bước lại Nàng ngạc nhiên xoay người lại Mới phát hiện ra hắn đã gỡ miếng vải đen che hai mắt lại Một đôi mắt đỏ phát sáng được rỡ, trong bóng đêm thực sự khiến người ta sởn tóc gáy. Nàng vội vàng nhìn quanh bốn phía, chạy qua dùng tay che lại. Cẩn thận kẻo xung quanh có người nhìn thấy. Hắn cầm cổ tay nàng kéo xuống hỏi, "Em không thích sao? Chàng không muốn người khác phát hiện ra sao?" Nàng ngước mặt lên, "Chàng cho rằng chế em yếu bóng vía vậy sao?" Hắn lắc đầu, "Không phải nói chuyện này, mà tới cầu hôn em không thích sao?" Không phải đâu, em rất thích Nàng cười hì hì Lục Thiên Kiều, em rất thích Hơn nữa em mới phát hiện Thì ra chàng có rất nhiều tiền, ghê nha Em còn cho rằng chàng là chiến quỷ tướng quân Nghèo rất mông tơi, không một xu dính túi Hắn cũng cười, ôm lấy bờ vai nàng Đã là tướng quân, sao có thể không một xu dính túi được Hắn ôm nàng, chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị tâm lý Trong đầu tân mi nháy mắt hiện ra những hình vẽ trong cuốn Lan xạ kiều nghị tập Cả người này trợt cứng ngắt, lại như tạng đá, gẫn đầu cố gượng, gượng, gượng cười. Nàng đã tâm lý chuẩn bị rồi, làm nhanh lên nào. Sao thế? Lục Thiên Kiều phát hiện ra sự lạ thường của nàng, không khỏi cảm thấy ghi lạ. Tân mi nghĩ đi nghĩ lại, rút cuộc cũng cân nhắc mở miệng. a a Lục Thiên Kiều, thật ra con người em rất là rụt rè, rất là cao quý, lại còn hết sức hiền lành, chẳng nói có đúng không? Lục Thiên Kiều 3 chấm. Hắn chập mặt, thời điểm này quả nhiên im lặng là vàng. Chỉ cần chàng nói một tiếng đúng thôi. Nàng gấp cáp đến độ nhảy loạn xạ lên. Hắn vẫn chập mặt như cũ, con tay xa sờ, sờ quay hàm, giống như đang nín cười nhưng vẫn không chịu trả lời nàng. Hừ, em về phòng đây. Nàng tức giận về môi, xoay người bỏ đi. Hắn bắt đáy cổ tay nàng rất nhanh, da thịt vừa chạm vào nhau, hình như nàng lại bị nóng hơn một chút nữa, vội dậy ra. À, nguy rồi. Tần mì không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của hắn, hét lên một tiếng, Nguồn ân! Nói xong, nàng bội vội vàng bỏ chạy, nhưng mới chạy được, mấy bước đã nghe tiếng bước chân vững vàng của hắn nụi theo ở phía sau. Nàng khoảng hốt nhỉ dựng lên, không quan tâm đến đường lối gì nữa, tung một quyền bật lên bức tường bên hành lang, tạo ra một lửa hỏng lớn, chui vào rồi tiếp tục chạy. Bàn đêm ở tầng Tài Trang rất yên tĩnh, nhưng đêm đó lại không hề yên tĩnh chút nào. Mà thỉnh thẳng lại nghe âm, râm, thật lớn Tất cả mọi người vô cùng ăn ý, đều giả vờ không nghe thấy Tiểu biệt, thắng, tân hôn, mọi người có thể hiểu được Đêm gặp gỡ sau ít ngày xa cách còn nồng cháy hơn cả đêm tân hôn Sau khi đập nát liên tiếp 4 bức tường Cuối cùng tân mi phát phải một cái rễ cây Cả người lão đảo, lao thẳng về phía trước, đầu va và đập vào một thân cây Ngày sau đó, cổ tay đã bị người khác nắm chặt lục thiên kiều bước đến ám sát con người nàng nhưng có điều vì sao vì sao lại muốn ám sát từ phía sau lưng mặt nàng ép xuống thân cây quá trời đau